Chương 9 Và một ngày chớm thu Chị em hậu giả tử bắt tan Leo lên chiếc bus Greyhound dài thườn thượt Để xuống Manila Họ nghỉ Lại chạy chuyển tiếp một ngày một đêm Rồi ra sân bay sang Mỹ Chấm dứt một đoạn đời tuy ngắn ngồi Nhưng có lẽ gian chuân nhất Mà cả hai chị em Sẽ không bao giờ quên được ở phía trước San Francisco. Ông ngân bà con của Hậu và Hiên đem xe van ra đón. Đó là Phan, cũng cỡ tuổi với Hậu, đứng tên bảo lãnh cho gia đình Hậu. Bảo lãnh kiểu này thật ra chỉ nặng về mặt tinh thần chứ không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính. Bởi con lai là diện đặc biệt mà chính phủ có chính sách chiếu cố. Phan sang Mỹ từ năm 79. Cuộc sống đã ổn định, lại hành nghề tự do, có cơ sở thương mại riêng, nên việc đưa đón chị em Hậu rất thuận tiện. Trước năm 75, hai nhà gần nhau nên vừa là họ hàng, vừa là hàng xóm. Tuy vậy, hơn 15 năm không gặp, giờ này Phan chỉ còn nhớ Hậu, chứ Hiên thì anh không nhận ra được. Anh đứng ngay ở cổng phòng đợi, hồi hộp chờ đoàn người nối đuôi nhau từ phi cơ bước ra hành khách bay chuyến này phần lớn là đồng hương từ Bhutan giống như chị em hậu có gia đình dừng chân định cư ở đây có người ghé đây chỉ để đổi phi cơ rồi đi thành phố khác phòng đợi chật cứng người từng nhóm đứng tụm lại với nhau chào hỏi chia tay tiễn biệt và hẹn hò tất cả đều bằng tiếng Việt Ổn hào như học trợ Khi nhìn thấy hậu Phan hơi giật mệt Nhưng vội chấn tĩnh ngay Để hậu khỏi nhận ra phản ứng của anh Đành rằng Đối với một người đàn bà Chỉ gần 6 tháng không gặp lại Đã thấy nhan sắc biến đổi huống chi là 15 năm Nhưng hậu Già quá so với số tuổi Nhất là nét mặt hốc hát lo âu Là mất hết cái vẻ tinh anh Của thời trước Mà Phan còn khắc ghi trong trí nhớ Hiên đẹp Thì chả có gì đáng nói Bởi Hiên mới ở tuổi 20 Nhưng ngay cả cái đẹp của Hiên Phan Thấy cũng chứa đựng Nhiều thao thức Trong đôi mắt Và ăn định bụng Mắt cả hai chị em sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức Một thời gian ngay tại nhà mình Trước khi mướn nhà cho hai người ra ở riêng Người thứ ba mà Phan chờ đợi là đứa con lai, like, chồng của Hiên, mà Hậu đã nhiều lần viết thư nhắc đến. Chuyến bay đưa khá nhiều con lai like sang Mỹ, nên Phan chẳng biết ai là chồng của Hiên. Mãi một lúc sau, qua hết mọi thủ tục chào đón, Phan mới quay ngang quay ngửa, có vẻ kiếm tìm rồi dè dặt hỏi Hậu. Thế còn thằng gì đâu? chưa kịp trả lời thì fan hạ giọng nhỏ hơn thằng chồng quan hiên đâu cả hậu và hiên cùng liếc mắt nhìn tâm lúc đó đang đứng sớ rớ bên cạnh cây cột cắt hai chị em khoảng 3 thước nó biết thân biết phận nên không dám nhập chung với hậu chẳng phải bây giờ mới như vậy mà ngay từ khi bước chân lên xe bus rời khỏi chạy hai bên đã trở thành người dân nước lá Trên xe bus cũng như trên phi cơ, Hậu và Hiên chẳng những không ngồi gần, mà cũng không thèm nhìn mặt nó một lần. Chiếc túi lớn loại du lịch và cái radio cassette đặt dưới chân. Tâm hết Ngó quan cảnh chung quanh lại đưa mắt nhìn chị em Hậu chờ đợi. Nhưng cả Hậu và Hiên đều lờ đi. Hậu bảo phan. Nó đứng bên kia kìa, bên cạnh cái cột ấy. Nhưng mà kệ nó. Của anh đây rồi Nó muốn đi đâu đó đi Anh đừng có quan tâm gì đến nó cả Phan chưa hiểu nội tình Lại vốn là người tốt tính Quen lối sống bao dung ở Mỹ nên hơi kinh ngạc và thất vọng Về thái độ phủi tay quá nhanh của hậu Anh nhẹ nhàng đề nghị Làm thế nào được Vẫn biết là chuyện mua bán Nhưng mà mình cũng phải có chút tình chứ Nhờ nói chị em cô mới qua được bên này không lẽ vừa đặt chân những vi trường là chia tay ngay bỏ nó ở đây giờ nó biết đi đâu hậu lạnh lùng đáp đi đâu cãi đó em không muốn dây dưa phan kiên nhẫn thuyết phục thêm thôi để anh đưa nó về nhà cho nó ở chung một thời gian vài tháng cho nó quen nước quen cái đi đã biết chỗ này chỗ kia rồi cho nó dọn riêng ra ở thì mới hợp lý dứt lời phan Quay sang hỏi thêm Có phải không Hiên? Em thấy thế nào? Hiên nghiêm trang đáp Nếu anh cho nó ở chung nhà với anh Thì xin anh cho chị Hậu và em Thuê nhà ở riêng Thấy cả hai chị em đều tỏ Rõ thái độ dứt khoát Phan, đành ngượng gượng cười và lờ tâm đi Thế nhưng trong lòng của anh Đã bắt đầu nhăn nhúm một nỗi bất bình sâu xa Làm giảm hẳn Thiện cảm Cũng như sự háo hức Mà anh mang theo ra đây Khi đi đón chị em hậu Trong khoảng khắc Anh tự cảm thấy rằng Dù là họ hàng khá gần Anh cũng sẽ chẳng thân thiện lâu dài Được Với chị em hậu Bởi tấm gương về sự trở mặt của chị em hậu Đang diễn ra trước mặt anh 15 năm ở Mỹ Phan đã thấy Đã học Và đã quen Với cách cư xử văn minh của một xã hội phồn bên giàu lòng nhân ái đến con chim, con chó, con mèo người ta còn không nỡ nhẫn tâm xử tệ, quân chi là con người mà nhất là người đó lại là ân nhân thằng tâm bắt dịp cầu cho hậu và hiên sang mỹ vừa đến phi trường cả hậu và hiên đều quay lưng lại coi như người xa lạ phan thấy bất nhẫn lắm lương tâm cắn rứt chịu không nổi chả lẽ ngày đầu Anh đã lại nặng lời, mắng hai cô em họ thì kỳ quá. Mà không nói thì tim anh cứ bứt rứt, chịu không nổi. Ít lâu nay, anh đã nghe những tiếng than trong cộng đồng về tình trạng quá nhiều. Trẻ lai sang Mỹ bị bỏ rơi, bơ vơ còn hơn ở quê nhà. Anh đã nao nao sao xuyến khi đọc những bản tin như vậy trên báo và thầm chắc những gia đình mua con lai chỉ lợi dụng. Rồi đem con bỏ chợ Hôm nay không ngờ Trong đám Những kẻ vô ơn bạc tình Mà anh thường trách cứ đó Lại có cả hậu và hiên Là người mà anh đứng ra bảo lãnh Phan thở dài Cúi xuống Sát thổ hiên cái ba ly Rồi tiến lên phía trước Anh ngoái cổ Nhìn lại thằng Tâm Nó cũng ngoái lại Nhìn anh bằng cặp mắt van xin Anh mủi lòng quay sang hỏi Hiên một lần nữa, thấy Hiên nhất định bỏ nó ở lại đây à? Thưa anh, vâng. Chị hậu và em không muốn nhìn thấy nó một ngày nữa nào nữa. Phan đặt nén tiếng thở dài, tự nhủ trong lòng. đúng là anh cháu đá bát qua sông đấm vào sóng. rồi trước khi bước xuống chân cầu thang để sang bãi đậu xe, Phan quay lại một lần nữa nhìn tâm. Bằng án mắt cực kỳ tội nghiệp Chiếc xe minivan Đưa hai chị em vào Thành phố đầu tiên của nước Mỹ Một thế giới hoàn toàn xa lạ Mà Hậu và Hiên Đã phải phấn đấu rất doan chuân Mới đạt được Hậu ngồi phía trước Hiên ngồi băng sau Cả hai cùng xoay người ngoảnh mặt Đâm đâm ngó ra ngoài Chăm chú nhìn những dãy nhà Những khu phố thị tứ sầm uất Dọc hai bên đường dị vãng đặng cay. Hơn nửa năm ở trại bắt tan cứ thỉnh thoảng lại hiện về trong trí của hậu. Mặc dầu hậu cố gạt đi để vui niềm vui trọn vẹn của chặng đường mới bắt đầu từ hôm nay. Hiên thì thanh thản hơn, nói cười luôn miệng và chộp người về phía trước hỏi thăm fan những điều nàng tò mò muốn biết về xã hội Mỹ. Bên cạnh hai chị em, fan gắng tỏ thái độ điềm tĩnh và hiếu khách nhưng thật sự trong lòng anh không vui, đầu óc anh vẫn nghĩ đến thằng tâm, giờ này đang đứng chơ vơ ở phi trường và nỗi ám ảnh về sự bạc bẽo của hai chị em, làm anh giảm ảnh tình họ hàng, vốn, đã không gắn, bó chặt chẽ từ hai mươi năm qua. Anh chợt nghĩ, giá đừng bảo lãnh hậu và hiên, cứ để một tổ chức thiện nguyện nào đó đứng ra làm công việc này thì có lẽ tốt hơn, bởi lòng anh sẽ không phải vướng bận Đành rằng Anh không có trách nhiệm Phải nuôi Hai chị em Bởi chính phủ sẽ trợ cấp Tiền ăn Tiền ở Trong khoảng thời gian Từ 9 tháng đến 1 năm Thế nhưng dù sao Đã ký tên làm người bảo trợ Thì anh cũng phải chia sẻ Một phần nào Hướng dẫn Và chăm nuôi Lo Cho buổi đầu Xe về đến nhà Chạy vào khoảng sân rộng Lát gạch đỏ Có những khóm hoa trồng quanh tường Nhắc hậu hình ảnh Những căn biệt thự sang trọng Mà hậu thường thấy Ở trên bãi bể vũng tàu Hảo vợ Phan Đã đứng chờ sẵn ở bên thềm Chạy bội xuống Niềm nở mở cửa xe đón khách Theo sâu hảo Là con chó nhỏ Lông xù, lốm đốm, trắng đen Vẫy đuôi mừng như hiểu được Niềm vui họp mặt của chủ nhà Phan tắt máy, chui ra. Đi vòng đầu xe sang phía bên kia để giới thiệu vợ mình cho chị em Hậu biết bởi hai người lấy nhau bên Mỹ Hậu và Hiên chưa gặp mặt Hảo lần nào. Hảo thua Phan. Đến gần 10 tuổi, cuộc sống kinh tế lại thoải mái cho nên bề ngoài trông rất trẻ. Đứng bên Hiên không thấy trên lệch là bao nhiêu. Lúc ở Phi, chị em Hậu gửi hình qua cho nên bây giờ gặp mặt hảo có cảm tưởng như đã quen biết từ lâu hảo cũng an tâm trong lòng bởi nghe chồng nói chị em hậu ra đi mang theo khá nhiều tiền có nghĩa là không phải nhờ vả gì nhiều ở vợ chồng hảo xong thủ tục sơ giao hảo phụ hai chị em khiêng hành lý vào căn phòng dành riêng cho hậu và hiên ở sát sân hậu đặt vali Xuống trên giường Rồi đưa mắt nhìn quanh Mọi thứ trong phòng Từ chiếc giường rộng Trải nệm trắng toát Cho đến cái tivi, bàn viết, tủ áo, máy móc, đồ đạc Cái gì cũng đều mới mẻ và sang trọng Khiến hậu phải rón rén Vén một cách cẩn trọng Chỉ sợ lỡ tay Làm hư hao những thứ đồ quý giá đó Hậu bước lại phía cửa sổ Trông ra mảnh vườn phía sau Ở một góc sân hai cây cam trái chín vàng rụng rải rác trên thảm cỏ xanh bên cạnh là một cái bàn đá với hai chiếc băng dài là nơi họp mặt bạn bè trong những ngày nắng ấm nhìn Phan và Hảo với cuộc sống đầm ấm hiện tại Hậu chặn lòng liên hệ tới hoàn cảnh lỡ dở của mình trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tê tái Hậu nhớ đến người chồng cũ giờ này chắc đã quên hẳn hậu rồi từ đó hậu miên man nhớ luôn đến cả những ngày nhục nhã ở trại bát tan hai tuần lễ cuối cùng hậu cứ phải nằm bất động cho thằng tâm thỏa mãn hậu rùng mình gạt đi nhắm mắt lại và lắc lắc cái đầu mấy cái yên cũng vừa tiến đến bên cạnh chị hậu quay sang bảo Tao ngờ anh Phan lấy vợ trẻ như vậy Hiên gật đầu Mà chị ấy vui ghê Lúc nào cũng cười Anh Phan thật là tốt xấu Hiên vừa nói dứt câu Thì Hảo từ trong bếp bước ra Dẫn Hai chị em đi quanh nhà Vào từng căn phòng Giảng giải từng chi tiết Vừa để hậu và Hiên Khỏi cảm thấy xa lạ Vừa để ngầm khoe Với hai chị em về sự thành công của mình Trên đất Mỹ Máy giặt Máy sấy, máy hút bụi, máy rửa chén, truyền hình, điện thoại, đầu máy video, computer, và ngay cả dụng cụ thể dục thẩm mỹ. Cách thức sử dụng mỗi thứ ra sao, Hảo đều nói cho Hậu biết, và dặn học bất cứ khi nào muốn xài, thì cứ việc tự nhiên. Sau một vòng tham quan tổng quát trong nhà, Hảo đã đưa Hậu ra garage, thuyết trình tiếp liên yên thì tự động nán lại trong phòng khách đứng ngây người nhìn dàn máy hát đổ sổ và cái bệ gỗ đen chất từng chồng băng cassette cùng côn bác vốn là những thứ mà hiên hằng mơ ước nàng ngồi xuống sàn run run rút một cái cd ra lật qua lật lại và chợt nghĩ đến hải ở bát tan với những lời hứa hẹn về tương lai văn nghệ của hiên khi đến mỹ Hiên thầm mong một ngày nào đó, Hiên cũng sẽ thu CD để hình nàng được in một cách trang trọng trên bìa băng giống như thế này. Nàng hình dung ra lúc khán giả tranh đua nhau mua CD và xin nàng ký tên làm kỷ niệm trong buổi ra mắt đĩa đầu tiên như Hải đã từng vẽ ra trước mắt nàng. Chỉ nghĩ mới đến đó, Hiên đã thấy mình xôn xao trong lòng như vừa uống một ly rượu mạnh. Còn đang thả hồn theo trí tưởng Thì chợt nghe thấy tiếng bước chân Đến gần ngoài hành lang Hiên, vủa cất cái đĩa hát vào chỗ cũ Rồi đứng bật dậy Phan cầm cái điện thoại không dây Đứng ngay ở cửa nói vào Hiên muốn nghe nhạc hả? Ừ, mở ra mà nghe Chị Hậu đâu? À, thưa hình như ở ngoài sân Phan nói thế à? Rồi tất tả đi ra Anh thấy vợ mình đang đứng với Hậu ở trước nhà xe, nói chuyện ra vẻ tương đắc lắm. Anh dơ tay vẫy hảo và nói Em để cô Hậu vào rửa mặt nghỉ ngơi đi đã. Em chỉ phòng tắm cho cô ấy chưa? Anh nhờ em một tí. hảo vội đưa Hậu vào nhà rồi, quay ra gặp Phan. Phan níu cánh tay Hậu, kéo ra cuối mạng góc sân sát hàng rào ngăn khu vườn nhà hàng xóm rồi mới nhập đề. Mặt ăn nghiêm và giọng trầm hẳn xuống, biểu lộ một nỗi ưu tư căng núng nấu trong lòng. Mà fan ưu tư thật. Từ lúc đưa hai chị em hậu về, anh cứ có cái cảm tưởng một sự thôi thúc trong lòng là anh phải làm cái gì đó cho thằng Tâm để đền bù lại sự bạc đãi của hai cô em họ. Anh hỏi Hảo Em đã nấu nướng, nướng xong cả chưa Hảo ngạc nhiên nhìn chồng Xong lâu rồi Sao Anh bây giờ hãy để các cô ấy nghỉ một chút á Phan chớp mắt nói Anh cho xong đi Nhưng anh có việc Phải chạy đi một lát Em cho Chị em cô ấy ăn trước đi Đừng chờ anh Hảo nhíu mày Tỏ ý không bằng lòng Nè đặt lưỡi bảo Đem người ta về rồi bỏ ấy Đi như thế là thế nào? Người nhà của anh chứ có phải của em đâu Nấu nướng xong cả rồi Chỉ còn việc dọn lên thôi Anh muốn đi đâu thì lát nữa ấy đi Không thì chị em cô ấy lại tưởng là anh lơ là Anh còn lạ gì Người Việt Nam mới qua Lúc nào cũng đầy mặt cảm Phan đứng lựa một chút Rồi khổ sở thú nhận Tại em không để ý chứ Mình bảo lãnh một gia đình ba người mà bây giờ chỉ có hai Hảo chúa mắt gắt lời Ờ, em cũng đang điện hỏi anh đấy Lúc nãy, chỉ thấy có hai chị em Em toàn hỏi thăm mà không dám Thế còn chồng của cô Hiến đâu? Phan nhìn xuống chân Trên khoảng sân xi măng, chỗ anh đứng Có mấy viên sỏi nằm vương vãi rải rác Anh dùng mũi giày hắt hết vào luống hoa Rồi Thở dài kể hết đầu đuôi cho vợ nghe Theo cái nhìn chủ quan của anh Anh nhấn mạnh Đến cái hình ảnh lúc nãy ở phi trường Chị em hậu rặn lùng Bỏ đi không một lời từ giã thằng Tâm Anh nhắc lại Câu nói của Hiên Mà đến giờ Anh vẫn còn cảm thấy bực bội Vì nét mặt Hiên Khi nói câu đó Ta tỏ ra vô cùng cứng rắn gần như thách thức Con hiên nó bảo là Nếu anh đưa thằng chồng nó về đây Thì hai chị em nó Sẽ lập tức đi chỗ khác Chưa gì nó đã dọa anh Vốn là người đa cảm lại luôn luôn nghe lời chồng Hảo bị những lời Lẽ thuyết phục của Phan chế ngự rất nhanh Và phản ứng đầu tiên của nàng Là cái tội hai chị em hậu Bạc tình, bạc nghĩa Nàng chưa kịp lên tiếng Bày tỏ cảm nghĩ của mình Thì Phan đã đốc thêm Anh thông cảm quan hiền, Nó nghĩ đến tương lai là phải Anh đồng ý Anh biết Nó cũng muốn người ta biết là nó đã có chồng Nhất là chồng Lai Thế nhưng Hảo tò mò ngắt lời Thằng đó coi được không anh Phan đưa tay xoa cằm Gã nhún vai Cũng khó nói Bảo là được thì không đúng Vì nó đen lắm Nhưng non thì cũng hiền lành không có nỗi nào Nhưng được Hay không thì cũng chẳng có gì ăn thua Có phải vợ chồng thật đâu Có điều anh thấy Chị em chúng nó hất thủi thằng kia nhanh quá Làm anh thấy thế nào ấy Phan nương lại một chút rồi tiếp tục nói Cho hết ý của mình Nhờ nó Chị em cô ấy mới đi được Vừa đến phía trường Đuổi nó đi ngay Em thấy có nhẫn tâm không Hảo trợn mắt nói Chứ còn gì nữa Ai mà nỡ đối xử như vậy Vô ơn quá Cái kiểu mà bắt chăn bỏ vỏ Phan chăn vào Nó muốn bỏ thằng đó ngay cũng được Thế nhưng Phải thu xếp cho người ta Chỗ ở Quăng nó ra ngoài đường Như quăng bao rác Như thế coi sao được Hảo gặt đầu hỏi Thế bây giờ thằng đó đâu rồi Phan nhấn mạnh Thì nó vẫn đứng Chờ ngoài phi trường chứ đi đâu Biết thằng nào mà đi Nó mới từ trại tị nạn qua Chữ nghĩa không có Người thân cũng không Phan bỏ dở câu nói Đưa mắt nhìn vợ Hảo quay đầu Hóa vào trong nhà rồi bực tức Phụ họa với chồng <cười> Sao để tệ thế được Ít ra phải mang nó về đây Nuôi nó một thời gian Rồi mới chính thức chia tay Vậy mà mấy lâu nay anh cứ ca ngợi mãi hai cô em là người tốt. Phan gật đầu phân trần. Ừ, ngày xưa hậu nó tốt thật. Lúc nào cũng bị bố mẹ mắng là quá thương người. Anh biết mà. Từ hồi đi học, hậu nó đã thế rồi. Quản Hên thì ăn không rành lắm. Vì lúc anh đi nó mới có mấy tuổi. Nhưng hậu thì anh biết Có lẽ sống với Việt Cộng quá lâu Người đã trở thành bon chen ít kể lúc nào Cũng dành dịch để sống còn Hảo lắc đầu gạt đi Trong nước Như vậy thì đành những quán bên này rồi Đâu có cần phải làm như vậy nữa Đúng là đem con bỏ chợ Hai vợ chồng cứ thay viên nhau Bày tỏ nỗi đau xót Để hoàn cảnh của thằng Tâm Đồng thời lên án chị em hậu tàn nhẫn Đối với Phan và Hảo Xúc vật nuôi trong nhà Còn phải chăm sóc cẩn thận Huống chi là thằng Tâm Ân nhân lớn của chị em Hậu Cuối cùng phán kết luận ừ. Chẳng biết nói thế nào Nhưng mà anh tính thế này, này. Anh định chạy ra phi trường xem nó còn tính ở đó không Chắc Là vẫn chờ ngoài đó chi đâu Nếu gặp nó anh sẽ đón về Gửi tạm Nó ở bên nhà anh Tuân Nhà anh Tuân thì rộng rãi lắm Tại đang cần người cắt cỏ tưới cây Vừa rồi Anh có điện thoại cho anh, cho anh Tuân rồi Thôi Em vào với chúng nó đi Anh phóng ra phi trường Có gì Thì anh sẽ phone về Chích lời Phan bước đi ngay Mở cửa xe Chui vào Và mở máy Lùi nhanh ra cổng Hảo đứng nhìn theo một lúc Rồi lật thửng bước vào nhà, cái thiện cảm buổi ban đầu dành cho chị em hậu bỗng giảm hẳn trong đầu hảo, bởi vì cũng giống như fan hảo mơ hồ thấy chị em hậu là những kẻ đoạn hậu, chỉ nghĩ đến cái lợi mà không có chút nghĩa tình nào lâu dài. chưa chi chị em đã có những cái thái độ như thế, như vậy nếu chứ chị em hậu trong nhà biết đâu nay mai Hảo sẽ chẳng ân hận là nuôi ong tay áo trong khoảnh khắc Hảo bóng cảm thấy tiếc rẻ đã bỏ ra cả một ngày để tự tay nấu những món ăn ngon dành cho chị em Hậu từ nhà Phan ra phi trường đường không kẹt xe nên chỉ khoảng 20 phút Phan vào kim rồi chạy vội lên lầu trở lại chỗ Lúc nãy ta đón chị em Hậu. Ăn thở phào nhẹ nhõm vì cái thằng Tâm vẫn còn ở đó, bên cạnh cái túi vải khá lớn. Phòng đợi chẳng còn ai, một mình nó ngồi tựa cột, rơm rớm nước mắt nhìn hành khách vui vẻ băng qua trước mặt. Lúc nãy khi Hậu và Hiên đi rồi, nó tuyệt vọng đứng chung theo, nhưng không dám lên tiếng vì biết mối thù trong lòng cả hai chị em chưa thể nguôi ngoai được. Nó mở túi, lấy cuốn sổ nhỏ, ghi địa chỉ của mấy đứa bạn, đi trước như thằng Tàu, thằng Niệm. Nhưng mù mịt, chẳng hiểu chúng nó ở thành phố nào, và nhất là chúng, không hề cho số điện thoại. Mà dù có cho, tâm cũng chả biết đường nào mà gọi. Nó gấp cuốn sổ, nhét vào túi, rồi tiện tay, moi ra gói thuốc lá. Nhưng vừa toan châm lửa thì một nhân viên an ninh chạy đến, chỉ cái bảng cấm cắn trên tường và bảo nó không được hút thuốc. Nó ngơ ngác không hiểu gì cả. Quăng vội điếu thuốc và vứt luôn cả cái hộp quẹt và thùng rác bên cạnh. Nó đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra là chẳng có ai hút thuốc cả. Nhân viên an ninh chỉ tay ra đường, nói cho biết là muốn hút thuốc thì ra ngoài đó. Thế nhưng tâm không hiểu đành ngồi yên. Tối nay chắc nó sẽ ngủ ở đây. Cũng chẳng sao, chỗ nào Cũng thấy trải thảm Kể cả lối đi Nằm lăn ra trên thảm mà ngủ Xét ra còn thoải mái hơn cả những ngày Ở trại bát tan Nhưng nghĩ như thế Chỉ là để tự an ủi Trong giây lát mà thôi Chứ ngay sau đó nỗi buồn Và nỗi lo để ập đến Rồi tương lai sẽ ra sao Nó tự hỏi Và chợt thở dài hối hận Vì những hành động điên cuồng của nó đối với Hậu và Hiên Mấy tháng vừa qua Muộn quá rồi Biết làm sao bây giờ Nó từ từ ngồi xuống Tựa lưng vào cây cột lớn Và lơ đãng nhìn ra sân bay Qua lớp kính trong suốt Nó thấy một chiếc phản lực khổng lồ Đang lăn bắn từ từ tiến vào rồi ngừng lại Mấy phút sau Hành khách lũ lượt tiến vào cổng Nói cười rộn rã Bước nhanh ngang chỗ nó ngồi Cảnh tượng ấy Lại càng làm cho nó tủi thân nghĩ đến sự chơi chọi của mình và bất giác thấy ngẹn ở cổ, dường như một chồng lại vừa tuôn ra, thơ thẩn ngó quanh một lúc, tâm lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, hờ hững lật từng trang, một tấm hình chụp rớt xuống đùi nó, nó nhặt lên xem và cả không cầm được sự thồn thức, quang cảnh chạy bắt tan, với những thằng bạn thân tươi cười đứng bên nhau giờ mỗi đứa mỗi nơi. Nói đây rất nhớ lại những ngày vui nhất đời đòi hỏi bất cứ thứ gì hậu Cũng phải chiều ý Những buổi nhậu, Phá làng, phá xóm với thằng Tòng Thằng Niệm Những tối xả xui Ở nhà vợ chồng phật San Và cuối cùng là những lần Leo lên người hậu Vừa hành lạc Vừa nghe hậu Léo nhéo chửi Tất cả đều đã đi qua Đã vật đổi sao giờ Trước mắt tâm giờ đây chỉ còn là ngõ cụt Tối tâm Không biết Sẽ dẫn nó về đâu Giữa lúc cùng đường như thế Thì Phan đến Phan Tiến lại Đứng trước mặt tâm Tâm mở to mắt Đứng bật lên hồi hộp Như người chết đuối Với được cái phao cứu tử Nó đoán là Hậu và Hiên Đã nghĩ lại Nên đã nhờ Phan Ra đón nó về Nó cúi đầu Kính cẩn chào Phan Rồi yên lặng nhìn anh Một cách khẩn khoản Phan nói Cậu có ai đón không? Tâm khúng núm run run đáp Dạ thưa không Em không có quen ai Em đi chung với gia đình Vợ từ Philippines Qua tới đây Hai mẹ con không nhìn em nữa Phan thở dài Thôi được rồi Tôi đưa cậu về nhà người bạn tôi Cậu ở tạm đó Bữa nay đi Rồi sẽ tính sau Tâm mừng rỡ hai ba lần cảm ơn Phan Rồi sát túi Theo Phan xuống Bắc Kinh Ngồi trên xe van Chạy vào thành phố Phan tỉ mỉ hỏi thăm diễn biến Câu chuyện gặp gỡ Giữa Tâm và Hiên Sự thỏa thuận giữa đôi bên Để chị em Hậu có cơ hội Xuất ngoại Qua cách nói Và thái độ của Phan tâm hiểu rằng Việc Phan ra đón nó Là hoàn toàn Do ý của Phan chứ không phải vì Hậu Và Hiên đã nghĩ lại Có nghĩa là trong đầu của Hậu và Hiên Tâm đã chết hẳn rồi Đừng nghi vọng gì nếu kéo được nữa Người mà nó cần mua chuộc tình cảm bây giờ Là cái phao duy nhất Để cứu nó trong bước đầu nơi xa lạ Chỉ là Phan mà thôi Bởi vậy nó khôn khéo Lựa lời giải đáp mọi thắc mắc của Phan Rồi kể công Thưa anh Hồi đó ở trong nước Con lai like như em nhiều mối lắm có giá lắm. Bị ai cũng muốn đi nước ngoài. Nhiều người giàu trả em cả mấy chục cây. Có ông kia là cán bộ cao cấp đòi gả con gái cho em mà còn đưa tiền thêm cho em nữa. Nhưng ông Minh là người trung gian nói với em là gia đình hiền rất đàng hoàng nên em mới nhận lời. Em ra giá có 13 cây. Bà Hậu đưa cho em trước 6 cây. Nói tới phi sẽ đưa hết. Thế nhưng mà đâu có đưa Giờ này cũng vẫn còn thiếu em 7 cây Phan, nhú mày hỏi lại Giờ vẫn còn thiếu cậu 7 cây 7 cây tính ra mỹ kim là bao nhiêu nhỉ? Chừng hơn 2.000 ngàn đô chứ bao nhiêu Nghe nói trước khi đi bãi bán căn nhà và quán cà phê Được cả mấy chục ngàn đô la kia mà Thiếu có 2.000 ngàn mà không chịu trả Số kỳ vậy Thì Phan tỏ lòng thương xót mình, tâm, hứng khởi phịa thêm Má em đau nặng, cần tiền mua thuốc Nên trước khi đi, em để lại hết cho má em Rồi ở bên Phi, má em viết thư qua Hối em gửi tiền về, em năn nỉ bà hậu Mà bà ấy không trả Má em không có tiền như bác sĩ Nên bây giờ không biết sống chết ra sao Phan lắc đầu im lặng chăm chú nhìn thẳng đầu óc vỡ vẩn suy nghĩ về tình đời một lúc sau anh hỏi thêm thế trước khi phi cơ đáp xuống phi trường báo có nói gì với cậu không có dặn cậu đi đâu ở với ai không tâm lắc đầu đâu có nói gì với em lên trên máy bay là hai người là mặt lạ rồi Thành ngắt lời bỏ cậu khơi khơi như vậy sao Tâm chớp mắt đáp. Dạ, thưa anh. Em đi thưa đã được không anh? Phan ngạc nhiên quay sang nhìn. Thưa cái gì? Thưa mẹ con bà ấy làm hôn túi giả, lợi dụng em. Rồi qua đến Mỹ là bỏ em. Phan lắc đầu. Không được. có muốn khai báo, thì lúc của bên Phi phải khai báo hết. Chứ người ta đã qua đến Mỹ rồi, là kẻ như xong im lặng một lúc, tâm lại kể tiếp. Bảy cây vàng bãi thiếu em, em biết là bãi không muốn trả, em đâu có đòi nữa, em chỉ năn nỉ cho em ở chung một thời gian. Chừng nào em biết tiếng anh, thì em sẽ mướn nhà ra ở riêng. Thế mà bãi cũng dứt khoát đuổi em đi. Fan càng nao nao xúc động, thương cho hoàn cảnh một đứa con lai like bị lợi dụng. Những điều tâm vừa kể dĩ nhiên, fan tin chắc là sự thật. Bởi nó diễn ra ngay trước mặt của anh, khi anh đến đoán Hậu và Hiên. Chính Phan đã đề nghị đưa Tâm về ở tạm, mà cả hai chị em đều nhất định từ chối. Thái độ phủi tay một cách tàn nhẫn đó đã để lại trong chí Phan một cái ấn tượng hết sức mãn liệt về bộ mặt thật của hai chị em. Cho nên bây giờ, Tâm nói gì về Hậu và Hiên, anh cũng tin ngay. Anh tò mò hỏi thêm. Thế ở lúc bên trại thì sao Hai cô ấy đối xử với cậu thế nào Dạ thưa ăn Ở bên trại thì bình thường Em phụ việc trong nhà Sắt nước Đi lặn thực phẩm lặn than củi, Bà Hậu Biểu làm gì em cũng làm Có em Cũng đỡ chứ Bị cả Hai má con đều ốm yếu Đâu có làm được việc nặng Dạ Cắt công tác chung Em lặn hết Đâu có để Má con Hiên phải đụng tay tới Hai má con Có em như đứa ăn đứa ở Ăn cơm Còn không cho em ngồi chung Vậy mà Qua tới đây thì bỏ em liền Rồi tâm lắc đầu cười buồn Em cũng biết em xấu xí Hiên đâu Có muốn Người ta biết Hiên Quen em Em có nói với Hiên là qua tới đây Bên này, em sẽ tránh mặt để Hiên quen người khác. Em năn nỉ Hiên cho em về. Ở chung, một hai bữa thôi. Em ngủ ở dưới bếp cũng được. Rồi em sẽ kiếm nhà ở riêng. Thế nhưng, Hiên không cho. Phai lại thở dài não ruột rồi ân cần dặn. Thôi được rồi, tôi gửi cậu. Ở nhà một người bạn của tôi. Cậu xem có phụ được gì lặt vặt trong nhà thì ráng mà làm. Rồi, tôi sẽ đưa cậu đi làm thủ tục xin trợ cấp. Tâm cảm động đáp: à, "Thưa anh, việc gì nặng tới đâu em cũng làm được. Em chỉ cần ngày hai bữa cơm thôi. Buổi tối em ngủ ở dưới đất cũng được." Phan cười buồn: "Ở bên này thì chẳng có ai phải ngủ dưới đất cả." Dứt lời, phan cho xe tấp vào lề rồi ngừng hẳn lại dưới một tàn cây rập lá. Anh để máy tiếp tục nổ Chị kéo thắng tay lên Rồi nghiêng người móc túi Lôi ra Một nắm tiền mặt Cùng với tấm business card Đưa cho Tâm và dặn Thắp đến nhà ông bạn tôi rồi Cậu ở tạm đó vài ngày Rồi tính sau Cậu mới qua Làm gì có đồng bạc nào phải không Tâm bội gật đầu lia lia và đáp ngay Thưa anh Em đâu còn đồng nào Tiền em gửi hết về cho má em chữa bệnh Phan hài lòng bảo Đây Tôi cho cậu ít tiền Cần tiêu gì thì cứ tiêu Sáng mai Tôi sẽ qua đưa cậu đi làm giấy tờ Cần gì Thì đã có ông bạn của tôi Hoặc là cậu nhờ ông bạn của tôi Phone cho tôi Phone cho tôi Chỗ ở hay là ở văn phòng cũng được Tâm Đưa cả hai tay ra đỡ lấy và kín cận nói lời cảm ơn Phan chặn dò thêm một vài câu nữa Rồi sang số xe Tiếp tục chạy về phía nhà người bạn Tâm gấp tiền lại để chung với tấm các visit của Phan Và ghẽ nghiêng người nhét hết vào túi sau Mấy ngón tay nó chạm vào sắp đô la khá dày đang nằm sẵn trong đó vốn liếng mà nó gom góp trong mấy tháng ở trại tị nạn một phần do hậu vẫn đắc dĩ phải chu cấp để bịt mồm nó một phần do nó bán số vàng hậu trả từ bên ngoài nó cài nút túi quần an tâm ngồi ngay ngắn lại và thầm cảm ơn đời bởi cuộc đời lúc nào Cũng có những người tốt như Phan